Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Kinh sĩ Đại Mạc Thương Lang, tác giả Nam Phái Tam Thúc, xuyên đọc Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 11 Trong bóng có ma Tôi nhìn vẻ mặt của Hỷ Lạc. Rồi lại nhìn ánh đèn phía ngoài. Lòng bỗng sưng thấy rợn rợn. Nói thật, sát đó, viên hỷ lạc đã làm tôi hết hồn. Tôi thấy sợ không phải bởi cô ấy nhắc đến ma, mà bởi nhìn thấy bộ dạng khiếp đàm của cô ấy. rõ ràng cô ấy vô cùng sợ hãi ánh sáng bên ngoài. Viên hỉ lạc rất thông thuộc nơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Biểu hiện của cô ấy chứng tỏ rằng chỉ cần đèn bật sáng, là nơi này chắc chắn xảy ra nguy hiểm trong bóng coma. Câu nói này trước đây tôi đã từng được nghe từ miệng gác khùng đặc phái viên mà mình gặp trong kho. Nhưng câu nói ấy có nghĩa là gì? Tại sao họ đều nói trong bóng coma? Khi nãy vừa nhìn thấy đèn bật sáng, viên hì lạt liền thét lớn bắt tắt đi. Tôi đột nhiên nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên khi gặp cô ấy. Khi đó chẳng rõ viên hỷ lạc đã mỏ mẫm bao lâu trong bóng tối mà không có bất kỳ công cụ chiếu sáng nào. Tôi không tin tà ma, nhưng bây giờ bản năng đang mách bảo tôi về một sự cảm không lành. Bao nhiêu người nói câu ấy, bao nhiêu người bị điên. Bởi vậy tôi không thể ngó lơ như thế, nó không tồn tại. Tôi kéo vương thức xuyên lại, không cho cậu ta trói viên hỷ lạc. Vương Tư Xuyên là người có tin ngưỡng tôn giáo Nên cậu ta rất nhạy cảm Với những điều này Chỉ e cậu ta không không chế được cảm xúc Tại ra tay quá đà Tôi ngẩng đầu lên Nhìn dãy hành lang sâu hút Bị cắt ra bởi những đoàn ánh sáng Lòng tôi bất giác Thấy do sự Không thể cứ ngồi lì mai ở đây Mà cũng chẳng rõ khi nào điện mới tắt Cô đầu rụt cổ Vốn không phải là tính cách của tôi Hợt nữa, suốt chặng đường trước đó, chúng tôi đều cầm theo đèn pin chiếu sáng, mà có soi thấy ma quỷ gì đâu. Ma Tài Hải đề nghị, anh Ngô, hay tôi ra ngoài thăm thính trước, nếu có gì không ổn, sẽ hét to thông báo. Tôi lắc đầu, bây giờ riêng viên Hỷ Lạc đã là một phiền phức lớn. Chúng tôi chỉ có ba người, một người buộc phải canh trưởng cô ấy, hai thành viên còn lại dẫn đường kẻ trận hậu để cao cảnh sát. Không những thế, chúng tôi còn phải mang phát rất nhiều đồ đạp, không nên phân tán mỏng lực lượng. Cách tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thể tìm lối xa ở đây. Vì vậy tôi quyết định, cứ trở về đường ống thông gió, nơi chúng tôi đến rồi nghĩ cách sau. Nếu là Phúc, tận không phải họa. Nếu là họa, thì không thể tránh. Lần này e là chỉ cố gắng húc vào tường thôi. Thời đó lớp người chúng tôi không biết sợ sệt là gì, ngược lại còn mang tâm lý kích động khi đối mặt với số mệnh. Biết rõ trong núi có hồ mà vẫn muốn leo lên núi, đây là nguyên tắc sống của bọn tôi. Lớp trẻ thời nay có lẽ không thể lý giải được tâm tư của chúng tôi ngày ấy. Vương Tư Xuyên lại túm lấy viên hỷ lạc. Lần này chúng tôi không có cách nào làm cô ấy yên lặng, nên buộc lòng phải chói cô ấy lại rồi nhét xe vào miệng. Sau đó giao cho vương tư xuyên vác trên vai Tôi cầm gãy sắt Rời khỏi gian phòng Mắt tại hải chặn hậu Chúng tôi lội qua vùng nước tù Chẳng bao lâu sau Cả hội đã đến khu vực khô sáo Tuy nguồn cồi của nhân loại Bắt nguồn từ đại xương Nhưng cảm tình dành cho đất mẹ Lại sâu sắc hơn nhiều Vậy đôi chân bị ngâm lâu trong nước tù Đến bong cả xa Tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Nếu viên hỷ lạc không thốt ra câu nói kỳ quái vừa rồi, thì có lẽ tôi đã rất vui mừng rời khỏi căn phòng quỷ quái ấy. Trước mặt chính là nơi gắn ngọn đèn giữ phòng thứ nhất. Bóng đèn bật sáng. Ánh sáng xanh âm u như sự báo một điểm gờ. Tôi không do sự nhiều. vẫy tay ra hiệu cho cả đội tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đứng dưới ngọn đèn. Đưa mắt quan sát kỹ ánh đèn Tôi không phát hiện ra điểm gì đặc biệt Chỉ thấy lồng bao quanh đèn được làm bằng sắt Vương Tư Xuyên lấy gậy gõ mấy nhát Vỏ sắt rất chắc chắn Không dễ bị phá hủy Không hiểu vì nguyên cơ gì Mà những bóng đèn này Đều được gia cố chắc chắn đến vậy Nếu sợ ánh sáng Người ta chỉ cần tắt đèn là xong Phương pháp tôi vừa nghĩ ra Xem ra giờ không thể áp dụng được nữa Nhớ lại lời của viên hỷ lạc, tôi vô thức nhìn bóng mình dưới ánh đèn. Chiếc bóng rất mờ, phản chiếu trên nền tường xi măng màu đen. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thoáng liếc qua đã phát hiện ra điểm bất thường. Nhìn thêm lần nữa, để thấy sự việc thực sự không ổn. Lưng tôi đã mồ hôi lạnh, bóng của chúng tôi in trên tường, bị thay đổi một cách vô cùng quái xỉ.